Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 336 Thánh nhân cuộc chiến. Ta cho rằng người phản bội nên rơi xuống thần vị. Thánh thập tự giá đỉnh thiên lập địa. Uy năng rất có mạnh mẽ. Thánh quang rừng rực, đứng ở giữa trời. Dường như một vòng đại nhật bản Toàn bộ đất trời tu sĩ đều có thể rõ nét cảm nhận được trong đó uy năng. Không khỏi sắc mặt, bá Thập tự giá rung động Một đảo thánh quang phóng lên trời Dường như sấm đánh Trong thời gian ngắn đi vào bầu trời bên trên Khoảng cách ngàn tỷ dầm trong phút chốc mà tới Đi vào ngọn thánh sơn kia đỉnh Đi vào bên trong thánh điện Đi vào thánh nhân trong cơ thể A Nhất thời Cái kia bên trong thánh điện truyền ra một tiếng thấp tiếng kêu thảm thiết Làm cho cả tư không đều là phá nát Một luồng trí cường khí tức ở Bảo động Mưa bãi tàn phá Âm Âm ấm, ấm Mạnh mẽ uy năng bao phủ Tư không đổ nát Phía trên ngọn thánh sơn từng tòa từng tỏa bảo điện đều là nổ tung ra Nội bộ không có điều động thiên sứ càng là bởi vậy tuôn ra thành từng đám từng đám huyết vụ Toàn bộ phía trên ngọn thánh sơn thiên sứ bộ tộc trong thời gian ngắn chính là vẫn lạc hết sạch Phía trên ngọn thánh sơn nhất thời một mảnh âm phong gào thét, Tự khóc thần hào, máu nhuộm thánh sơn Để luôn luôn thánh khiết cao quý thánh sơn như cùng một chỗ luyện mục sống như Những này vẫn là thiên sứ là thánh nguyên trong thiên địa hiếm hoi còn sót lại thiên sứ bộ tục Số lượng đủ để quá trăm triệu Đạo hạnh hạ thấp Không có tham dự đại chiến Muốn là tránh né trận này khả năng xuất hiện đại chiến Trốn Thánh Sơn bên trong Nhưng bây giờ lại bị chính mình tổ tiên cho tất cả đều xóa bỏ Đáng chết Thánh Sơn đỉnh truyền đến gào thét ngập trời âm thanh Đón lấy Một luồng khí tức xoay một cách mà ra Lưu lạc mà xuống Cái kia phía trên ngọn thánh sơn Một đoàn đoàn thiên sứ bảo thành xương máu nhất thời cho xúc động Hình thành từng mảng từng mảng huyết sắc sòng lũ Trực vọt lên Muốn không nhập thánh sơn đỉnh bên trong thánh điện Ra tay Phía chân trời Có người hét lớn Đón lấy Trước tiên Minh Hà Lão Tổ xuất hiện Chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên Ánh mắt trong vắt Trong tay vung lên Hai đạo giải lụa màu đỏ ngòm nhất thời như tiếng sấm vẽ ra Đón lấy Minh Hà Lão Tổ cười lạnh một tiếng Tu La huyết kỳ vung lên Một mảnh huyết quang rơi vào phía trên ngọn thánh sơn Âm âm âm một mảnh Huyết quang chấn động Xúc động cái kia từng mảng từng mảng xương máu Bị tu la huyết kỳ cho hấp thu Lớn mật Bên trong thánh điện truyền đến gào thét Bàng bạc thần niệm nổ vang một tiếng tuôn ra thánh điện Bao phủ mà xuống Cùng tu la huyết kỳ tranh cướp cái kia từng đám từng đám huyết vụ Đồng thời Một ngón tay duỗi ra Xúc động thiên địa thánh quang Gật liên tục hai lần Trong thời gian ngắn liền đem hai đảo giải lụa điểm bay ra ngoài Bá Một mảnh khổng lồ âm ảnh xuất hiện ở bầu trời bên trên Ánh mắt lạnh như điện Khẽ sung lên xí Khổng lồ kim xí chính là xẹt qua Dường như thiên đao Thổi phù một tiếng Dĩ nhiên chém ở phía trên tòa thánh điện Phá nát thánh điện một góc Than sụp xuống Mạo phạm chủ tội nhân đều ơm tao thiên địa cầm cố thánh viêm hủy diệt Bên trong thánh điện Chuyện đến sát khí lạnh léo âm thanh Tiếp theo cái kia minh hà lão tổ cùng yêu sư hai người nhất Thời cảm giác thiên địa cầm cố lần thứ hai tăng mạnh Để cho hai người cùng phiến thiên địa hoàn toàn không hợp Tùy theo lại có ầm ầm hai tiếng Từng mảng từng mảng thánh viêm từ trong tư không lan tràn mà ra Đem hai người bao vây lấy hừng hực xấy lên Muốn tiêu diệt hai người Loại này hỏa cũng không cảm thấy ngại lấy ra Minh hà lão tổ cười nhạo Dưới chân thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hơi động Nhất thời Một luồng nghiệp hỏa bao phủ mà ra Bàng bạc vô lượng Dầm dầm vang vọng Trong trước mắt liền phá diệt hơn nửa thánh viêm Nếu ngươi như vậy yêu thích đùa lửa, người lão tổ kia đưa ngươi chút Minh hà lão tổ tùy theo vung tay lên Nhất thời nghiệp hỏa bao phủ mà lên Hóa thành một đảo dòng lũ Nhằm phía thánh điện, diệt Một bên khác, yêu sư quát lạnh Một thân thần quang ngập trời giết chết Yêu khí trùng thiên Hơi xoay một cái Thần quang hóa thành một cây diệt tự Là yêu văn Ẩm chứa vô lượng thần quang Rơi xuống Xì xì xì tiếng vang vang lên Những thánh viêm đó nhất thời theo gió mà diệt Nhìn quả nhiên miệng cọp gan thỏ Yêu sư cười gần đập cánh hơi động Thần quang nhất thời bao phủ mà ra Mà đại địa bên trên Cái kia thánh thập tự giá phát sinh một đảo kinh thiên đồng địa thánh quang Sau khi chính là quang mang buồn vã ngã xuống Đinh nhạc vội vã thu hồi Nhìn một chút Cái kia bảo thạch bây giờ nhưng là có chút âm u uy năng đều là có sở yếu bớt Đinh nhạc biết Loại này tạo hóa cảnh mạnh mẽ công kích là lấy hao tổn vào thạch bản nguyên phát sinh Dùng một lần bảo thạch liền bị ha tổn một lần Hết sức khả năng đến cuối cùng này bảo thạch sẽ rơi xuống cấp bậc uy năng giảm nhiều Xem ra cần phải tìm chút bản nguyên bổ sung Đinh nhạc thầm nghĩ đến biện pháp giải quyết Đồng thời, đinh nhạc thân hình cấp tốt bỏ chạy Mà bàn tay lớn kia thì không lo nổi đinh nhạc Yêu sư cùng minh hà lão tổ liên thủ làm người ta kinh ngạc bàn tay lớn kia trần chờ một chút liền thu hồi tử quang như vậy nồng nặc xem ra hồng mông đại đạo nhanh nên xuất thế rồi đinh nhạt bay trốn quan sát phiến thiên địa tình huống bây giờ toàn bộ đất trời đều bị bịt kín một tầng tử quang mơ mơ hồ hồ bao phủ đại địa hiện nhiên trọng yếu thời điểm nên đến bây giờ hai cái thiên địa tu sĩ đều đình hạ thủ đối lập nhìn bầu trời bên trên mảnh liệt đấu pháp mỗi một người đều chạy rất xa e sợ cho vị lan đến gần phu quân đinh nhạc đến tiệt giáo vị trí một thân mang huyết thân hình hết sức chật vật để ngao lam mấy người hoảng sợ Vội vã chạy tới, không có chuyện gì, không cần lo lắng. Đinh nhạc trên người không ngừng có hốn độn tiên quang đang lưu chuyển, tẩm bổ tiên thể. Đồng thời cái kia cảnh liễu cũng là tuôn ra một luồng sinh cơ, nhanh chóng khôi phục. Bây giờ cảnh liễu trải qua đinh nhạc luôn phiên mấy lần sử dụng. Cái kia sinh cơ chi lực cũng là có chút không đủ. Để đinh nhạc ám đạo xương mi đại tiên hẹp hỏi: "Đại sư huynh, trước hết để cho các sư đệ lui ra đi." Thiên đạo dấu ấm tuy rằng rất trọng yếu, nhưng bây giờ hiển nhiên là không tham ngẫu ngộ. Đinh nhạc tìm tới đa bảo đạo nhân kiến nghị nói rằng: "Được." Đa bảo đạo nhân gật gật đầu. Tiệt sáu đệ tử cũng tổn thất không nhỏ, là không thể tiếp tục đấu nữa bây giờ những ngày thái ấp chi cảnh đệ tử đều có tìm hiểu thiên đạo dấu ấn, tuy rằng thời gian rất ít, nhưng cũng đều có rất lớn thu hoạch, có thể có thể trở lại bế quan mấy năm, liền có thể đảo hạnh tiến nhanh, tự nhiên không thể lại mạo hiểm ở đây, mặt sau đại chiến, phòng trừng khả năng đem phiến thiên địa đều cho đánh nát, rất nhanh rất nhiều tiệt giáo đệ tử kết đội lùi về sau, một đám đại la chi cảnh đệ tử bảo vệ chu vi, che chở mọi người lùi về sau. Đồng thời, cái kia bầu trời bên trên đại chiến cũng là càng ngày càng kịch liệt, yêu sư tung hoành vòng trời, để toàn bộ đất trời đều là một bóng ma. bất luận là thiên sứ bộ tộc vẫn là hồng hoang tu sĩ đều là lòng người bàng hoàng. Cái kia đại chiến dư âm nếu như có tràn ra Mỗi một đảo cũng có thể lật tung đại địa Phạm vi mấy trăm ngàn dặm hóa thành phế tích Toàn bộ đất trời đều đang run rẩy Tư không đổ nát Cái kia cùng hồng hoang thiên địa kết hợp lại địa phương đã không ngừng một chỗ Liên miên đại chiến Gần như đã đem phiến thiên địa từ trong hư không chấn động đi ra Xuất hiện ở tây hải bên trên ngẩng đầu nhìn tới Cũng có thể nhìn thấy cái kia hồng hoang thiên địa đại nhật ở vận chuyển Nhất thời Rất nhiều tu sĩ đều là không chống đỡ nổi Bắt đầu lui ra phiến thiên địa Không chỉ có là hồng hoang tu sĩ Chính là ngày đó khiến bộ tộc thiên sứ 12 cánh đều không có đến đại la chi cảnh tu sĩ Cũng là bắt đầu đi ra mảnh này bọn họ sinh tồn thiên địa Rơ sơ